Nhưng với La Thuần thì nó chẳng là gì cả. Anh tiện tay vuốt một cái lên hồ lô thôn thiên treo ở hồng. Trong tay lập tức có một cây phế đào màu bạc xuất hiện. Anh vung tay bắn nó về phía Dương Vịnh Băng. Ở khoảng cách gần thế này, đến cường giả không cảnh cũng không thể né được. Huống trì, Dương Vịnh Băng chỉ là hạng tép diêu thiên cảnh. Ông ta lập tức bị cây phế đào cướp đất hai tay, thảm thiết kêu gào ngã ra đất, biệt lấy hai tay đang chảy máu của mình.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 Ngô Tiêu Tiêu cười lên một tiếng phất tay nói Tiểu Khả gọi người lên đây Đuổi ba cải không biết điều này đi Những người đến sau đều không biết chuyện gì xảy ra Thấp giọng hỏi chuyện Có người kè lại Ba người này đến ăn chụp uống ké Mà lại còn lấy thứ đồ về hè này làm quà xi nhục cậu Tiền Cậu Tiền rộng lượng không trách bọn họ Muốn mời cô gái này khiêu vũ Nhưng cô ta lại bảo cậu Tiền cút <cười> Kiểu con gái cao ngạo như vậy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 Họ đều là lĩnh đánh thuê được mời về với xa cao từ chiến trường nước ngoài, ai cũng đã từng giết người, thế mà lại bị đánh gục dễ dàng như vậy. Tiểu Khả phà Ngô Tiêu Tiêu cũng sững sờ, bọn họ tận mắt chứng kiến sau khi Tô Kỳ đeo bao cổ tay vào, bên trên tỏa ra ánh sáng vàng, cô ta giống như trở thành siêu nhân, có thể lấy một địch 10. Hoa xa, bao cổ tay này thật sự là bảo vật, há chỉ là bảo vật, nó thực sự là bảo vật vô giá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 Điển thiếu dương cảnh cáo. Anh Chương Đại An, là cao thủ võ học, sa gần đầu biết tiếng, "Tôi khuyên cô hãy nói chuyện đàng hoàng, trả cho mình một con đường lui." "Ồ, tôi kỳ thở ờ nói. Chương Đại An đúng không? Chưa nghe qua, loại người như anh còn không bằng con chó mà cũng đòi so sánh với sói sao?" "Mày muốn chết chứ gì?" Chương Đại An đập bàn, đứng bật dậy, chiếc bàn bằng gỗ thật vừa bị hắn ta đập, lập tức nứt ra mấy đường.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 tiền thiếu dương cười nói, mạc thiếu gia yên tâm, tiêu nhãi kia muốn chơi lớn thì cứ để hắn chơi, có chơi người cũng không liên quan gì đến cậu. được, mạc ngọc khôn gật đầu, thầm nghĩ, để xem anh định giở vở giả vịt đến lúc nào. cậu ta rút ra một thanh phi đao màu bạc từ bên hồng, nắm nó trên tay, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hô hấp. la thuần vẫn ngồi ở trước bàn, quậy quậy lấy ra một thanh phi đao không hề bắt mắt chút nào, phi đao của anh.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 Mạc Ngọc Khốn đạp bay hắn ta ra ngoài cửa, sau đó kính cẩn nói với La Thuần Mạc Ngọc Khốn có mắt như mù, gây chuyện với anh, mong anh sẽ tha thứ Không sao La Thuần tiện tay cua cua, đứng dậy nói, ăn xong rồi cũng nên đi thôi Xin tiên sinh dừng bước Mạc Ngọc Khốn vội vàng nói Có phải anh cũng chuẩn bị đến lúc nùa thử vận may không? Sao chúng ta không đồng hành với nhau? Để tôi trêu đại anh, tiện thể tôi cũng muốn học hỏi anh đôi điều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 Không phản đối luôn. Một cái đần đội như anh cũng xứng để nhắc đến hai chữ phi đao ư? Nhà họ mà có kỹ thuật phi đao giỏi nhất trên đời. Chưa nói tới ông nội tôi. Chị họ mà Ngọc Thanh của tôi chỉ cần dùng một que tăm cũng đánh ngã được anh. Lại còn không biết xấu hổ ra điều dạy người nhà họ mặc chúng tôi phi đao. Đúng là cái đồ không biết sống chết. a. Đang nói chuyện thì bỗng nhiên gã hét thảm. Một que tăm găm vào tay gã.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 Tô Kề cười đáp, "Thế hả? Cái giá lớn gì thế? Bản thân tôi muốn xem thử nó trông như thế nào." Khóa miệng Mạc Ngọc Thành hơi cong lên một chút, đột nhiên giơ tay đánh vào mặt Tô Kề, cái tát này nhanh hơn tiêu chớp, Tô Kề không hề kịp phản ứng, Đồ Long cách cô ta gần nhất, lập tức giơ tay túm cổ cô ta, kéo cô ta lại. Phút chốc, Mạc Ngọc Thành đã cách xa 10 mét, cô ta giơ tay phải lên, phóng một thanh phi đao tới hướng Đồ Long.